nghe truyện audio cốt cách mỹ nhân tác giả Mặc Bảo Phi Bảo trên the fast trên website truyệnaudio.vn người đọc VV chương 17 chăng sáng cố hương tiếp theo Thời Nghi bị thức giấc, phát hiện ra trên người họ chỉ có một tấm chăn mỏng nên hơi lạnh. Cô đưa tay lên lưng anh, áo đắp lên nhưng vẫn để lộ một khoảng lưng trần. Có lẽ do trước khi ngủ anh sợ cô bị lạnh nên đã nhường gần như tất cả chăn đắp cho cô. Để mình thiếu chăn lại lười không lên giường vì thế kéo áo đắp. Nhiều lúc anh thật sự là một người không quá cẩn thận ngược lại hơi có chút tùy tiện. Người lạnh thế này cơ mà lẽ nào lại không cảm thấy rét? Thời nghi nhẹ nhàng ủ ấm cho anh khẽ gọi tên anh. Anh mơ màng trả lời Rồi dường như đã tỉnh táo hơn một chút, mới hỏi lại cô. Em bị lạnh nên tỉnh à? Vâng. Lúc nãy em ngủ nên cũng không gọi em dậy. Trời sinh thần nhìn thấy mình đang ở dưới giường, bế cô lên, kéo áo cho cô, rồi lại ôm vào lòng. Rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ. Bàn tay ấm nóng của thời nghi quảng qua tấm lưng lạnh ngắt của anh, khẽ khẽ vút nhẹ. Rồi cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Tiệc mừng thọ được tổ chức vào tối hôm đó, bà ngoại đã đến biệt thự. Bà ngoại rất thích nghe kịch. Lầu nghe kịch trong biệt thự rất lâu chưa từng dùng đến, đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đèn sáng rực rỡ khắp nơi. Lúc họ đến, lầu nghe kịch cũng đã ngồi kín chỗ. Đại sảnh lầu 1 cứ ba người một bàn, phần thành 34 bàn. Ngừng đầu lên nhìn có thể nhìn thấy cả dèm cửa lầu 2 và lầu 3, mờ mờ ảo ảo. Cảnh tượng thế này rất giống với Trung Quốc thời xưa. Những người đang ngồi bất kể già trẻ, nam giới đều ăn vận kiểu Trung Quốc, nữ giới mặc sườn xám. Lầu một phần lớn vài vế đều nhỏ hơn Châu Sinh Thần, tất cả đứng dậy chào. Châu Sinh Thần chỉ khẽ gật đầu cười nhưng không dừng bước. Thời nghi rất bất ngờ khi nhìn thấy Đỗ Phong và người nữa đang ngồi ở một góc của đại sảnh. Châu sinh thần nhận ra vẻ mặt ngạc nhiên của cô, cũng nhìn về hướng đó. Họ phải luôn giám sát Châu Văn Xuyên, một bước cũng không rời. Thời nghi có chút phân vân hỏi anh. Thân phận thật sự của Đỗ Phong, anh đã biết từ trước rồi phải không? Anh gật đầu. Từ khi anh ta xuất hiện bên cạnh bạn em, anh đã biết rồi. Châu Văn Xuyên... Cô muốn hỏi rằng anh ta muốn làm gì? Anh hiểu ra vấn đề, giải thích đơn giản với cô. Trước khi tuyên án chính thức, anh sẽ sắp xếp cho nó một lối thoát an toàn. Nhưng không thể rời khỏi đây, bằng không thì không ai cứu được nó nữa. Như thế này, đối với nó, tất cả mọi người đều là kết cục tốt nhất rồi. Hai người bước lên cầu thang lầu 2. Lầu 2 được sắp xếp cho các bậc cao niên. Anh và cô dừng bước, khẽ chào hỏi mọi người. Những vị này lúc cô đến dình thụ lần đầu tiên đã từng gặp. Nhưng địa vị lúc đó và bây giờ hoàn toàn không giống nhau nữa. Phía dưới giờ đây thật sự rất náo nhiệt, khác hẳn với sự yên tĩnh trên lầu 3. Trong không gian rộng lớn, ngoài cô gái dâng trà tiếp nước chỉ có lác đác vài ba người. Đều là những người chạc tuổi Châu Sinh Thần Thậm chí một việc lớn như thế này Chú của Châu Sinh Thần cũng không xuất hiện Nhà họ Châu Sinh Lúc chuyển giao lại toàn bộ gia nghiệp Đều hết sức kín tiếng Người tiền nhiệm cũng rút lui nhanh đến không ngờ Thời nghi không biết Châu Sinh Thần làm thế nào Tiếp nhận nhà họ Châu Sinh Từ tay người chú đã nắm quyền lực nhiều năm Trong toàn bộ mối quan hệ rắc rối này Nhưng cô nghĩ Anh sinh già đã được mang họ Châu Sinh Đến năm 30 tuổi chưa gặp phải bất kỳ sự cố bất ngờ Cũng đủ để nói rằng Anh chính là một người thừa kế phù hợp Bà ngoại đã ngồi vào chỗ của mình Sau tấm rèm tre, đợi xem kịch Ngồi cạnh bà là mẹ châu sinh thần và đồng gia nhân Hai người đang cười khẽ và nói chuyện rất sôi nổi với bà Trong không khí vui vẻ như thế này Hoàn toàn không thể nhận ra rằng Đồng gia nhân và châu Văn Xuyên đã không còn quan hệ gì nữa Nhìn cảnh này Dường như đồng gia nhân vẫn tỏ ra là một người cháu dâu hiền lành hiểu chuyện Và rất được bà yêu quý Lúc họ đến Những cô gái tới chăm trà đều cất tiếng chào cậu cả Bà ngoại nghe thấy bèn quay đầu lại Từ sau tấm màn đưa tay ra vẫy thời nghi Thời nghi à, lại đây Trầu sinh thần khẽ cười ra hiệu cho cô bước tới Thời nghi vén tấm màn tới ngồi trước mặt bà Chị tới đây ngồi đi Đồng gia nhân xòa cái bụng đang nhô lên của mình khẽ nói Ở đây không khí không tốt lắm em muốn ra ngoài một chút Cô vừa nói vừa cười đúng dậy Mặc dù cô không nói gì nhưng tất cả mọi người đều hiểu sau ngày hôm nay Đồng giai nhân và nhà họ Châu Sinh sẽ không còn quan hệ gì nữa Thời nghi ngồi sau tấm rèm che Chỉ kịp nhìn thấy một cô gái đỡ đồng gia nhân Bước ngang qua Châu Văn Xuyên Ánh mắt họ thậm chí còn không giao nhau Những người sau tấm rèm Từng cử chỉ hành động, điệu bộ đường nét Đều đang đóng một vờ kịch hoàn hảo Rất hòa hợp Hệt như chưa bao giờ lục đục chân giành một mắt một còn Tựa như Văn Hạnh chỉ đi xa chữa bệnh, không kịp về mừng thọ. Tựa như Đồng Gia Nhân và Châu Văn Xuyên vẫn là một cặp vợ chồng hòa thuận. Điều đặc biệt duy nhất là, bên cạnh Châu Văn Xuyên còn có hai người nữa, nhìn có vẻ như là hai người tùy tùng của cậu hai. Rõ ràng là hạn chế sự tự do của anh ta, để bà ngoại không biết chuyện. Châu Văn Xuyên buộc phải xuất hiện, có lẽ đây cũng là lần cuối anh ta xuất viện xuất hiện vì được yêu cầu Thời nghi bẩn thần một lúc lát sau nhận ra tiểu nhân đã yên vị trước mặt châu sinh thần Cậu chậm rãi cầm một quân cờ trắng lên kẹp giữa hai ngón tay Tiểu nhân khẽ gọi một tiếng anh cả Anh cười Ngồi xuống đây Thời nghi Bà ngoại nắm khẽ lấy tay cô khiến cho cô tập trung trở lại Cô lắc đầu Không cần đâu ạ, thế này được rồi. Cô quỳ một chân xuống để nói chuyện thoải mái với bà ngoại. Bà cười khẽ nói. Cháu và Văn Hạnh rất giống nhau. Lục nói chuyện với bà đều thích ngồi trước mặt bà. Bà nói còn vỗ vỗ nhẹ vào xương bánh chè. Lục nó còn nhỏ, còn thích nằm đây. Thời nghi cũng cười khẽ, vầng một tiếng. Dưới lầu cũng dần dần yên tĩnh, vợ kịch đã mở màn. Thời nghi nghe không hiểu lắm, cảm thấy rất mới mẻ. Vợ kịch này tiết tấu dài điệu đều rất hay. Bà ngoại rất thích thú, nghe đến mê mẩn, liên tục khen ngợi. Cô cũng hưởng ứng, thỉnh thoảng lại nhìn châu sinh thần phía sau tấm rèm Anh khẽ cười nhìn tiểu nhân. Cảm giác này rất quen thuộc. Cũng giống như cái nhìn chiều mến mà anh dành cho Văn Hạnh. Vừa kịch đã kết thúc, bà ngoại tán sưng không ngớt. Cô khẽ thở dài, cảm thấy chân đã bắt đầu tê. Nhìn cháu kìa, toàn nhìn ra ngoài thôi. Bà ngoại cười nói, Ở cạnh bà già này xem trọn cả vừa kịch, thật sự là đã làm khó cháu rồi, ra ngoài đi dạo thôi. Bà ngoại vỗ nhẹ vào tay cô, nhìn xuống chuỗi vòng 18 hạt trên cổ tay cô, sau khi xứng lại một lúc, lại khẽ thở dài. Giọng chính nhà họ trầu sinh, cháu mới xứng ở vị trí của cháu dầu trưởng. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Dường như bà ngoại đang chìm đắm vào thế giới của riêng mình. Câu nói vừa rồi cô nghe không hiểu lắm. Đang muốn suy nghĩ thêm, thì mẹ Châu Sinh Thần đã chạm vào tay cô. Thời nghi, bà ngoại muốn đi nghỉ rồi. Giọng bà rất bình thản thậm chí có chút lạnh lùng. Cô gật đầu. Dạ. Cô đứng dậy, vì chân hơi tê nên đứng sau tấm màn nghỉ vài giây. Mẹ. Châu Văn Xuyên bước ra ngoài tấm rèm khẽ nói. Còn muốn nói với bà ngoại mấy câu Dường như mẹ anh cảm thấy không có vấn đề gì Chỉ ừ một tiếng Không gian ở đây hoàn toàn không lớn Dùng để xem kịch Nên chỉ có thể đặt được bốn chiếc ghế gỗ Châu Văn Xuyên vén màn bước vào Hai người đi cùng vẫn ở lại Đứng đợi phía bên ngoài tấm rèm Thật sự là một tấc cũng không rời Thời nghi muốn tránh Châu Văn Xuyên Nên đứng dậy vén màn lên Trong khoảnh khắc đó, cổ tay bỗng bị nắm chặt. Châu sinh thần lập tức đứng dậy nhưng rời khựng lại. Anh nhìn thấy một con dao sang loáng phía sau lưng thời nghi. Châu Văn Xuyên đã bị tước súng từ lâu. Làm sao có con dao này trong tay? Anh thực sự không có thời gian để suy nghĩ. Châu Văn Xuyên cười khẽ, nói vào tay cô. Chị dâu Thời nghi cứng người, hai người đứng quá gần. Cô có thể nghe thấy tim mình đập thình thịch Cũng như tiếng thở gấp gáp của Châu Văn Xuyên Mẹ của họ đứng quay lưng lại Nhanh chóng nhận ra sự lạ Quay đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy Tiểu Xuyên Châu Văn Xuyên cầm dao tiến lên một bước Dùng khẩu hình nói với mẹ Con bây giờ sẽ là đứa con trai duy nhất của mẹ Châu Văn Xuyên khẽ cười Mẹ Châu Sinh Thần khẽ nhíu mày. Con không thể. Con có thể. Tiểu nhân, bà ngoại mệt rồi. Châu Sinh Thần mở lời, nói với Tiểu nhân đang nhìn chằm chặp Châu Văn Xuyền với ánh mắt lạnh lùng. Em đưa bà ngoại xuống lầu đi. Anh hiểu, Châu Văn Xuyền hành động như thế này thật sự đã đến bước đường cùng. Châu Sinh Thần vỗ nhẹ vào vai Tiểu nhân. Cuối cùng Tiểu Nhân cũng chịu rời đi, lặng lẽ bước tới sau tấm dèm, nói Bà ngoại, chúng ta đi nghỉ thôi được không? Ừ, Tiểu Nhân à, bà ngoại cười nói Được thôi, được thôi, đi nghỉ nào Dường như bà thật sự đã mệt, chầm chậm đứng lên Được mẹ Châu Sinh Thần và Tiểu Nhân dìu bước, chậm chậm về phía cầu thang Ở đó đã có người đợi sẵn Cẩn thận đỡ bà xuống lầu Ở trong này chỉ còn sự yên tĩnh đến rợn người Chỉ còn tiếng người đang nói chuyện phiếm lẫn trong tiếng đàn sáo ở tầng dưới Từng cử chỉ hành động của bà ngoại đều giống như một cảnh phim quay chậm Đến khi thật sự đã rời khỏi Bà vẫn không nhận ra người phía sau lưng mình đã cầm súng Lên đạt ngắm thẳng vào Châu Văn Xuyên Nhưng Châu Văn Xuyên không hề mày mai lưu tâm còn rào từ giữ lưng thời nghi chuyển lên kề sát và gáy cô. Cảm phiền anh cả, đưa súng của anh cho tôi. Châu Văn Xuyên cười nhìn Châu Sinh Thần. Sau khi tất cả những người không liên quan rời khỏi, Châu Sinh Thần không nói một lời, đặt khẩu súng của mình xuống, ném ra sau tấm rèm. Khẩu súng rơi đúng dưới chân Châu Văn Xuyên, anh ta rất dễ dàng dùng chân chặn lại. Hất khẩu súng lên rơi đúng vào tay phải của mình Châu Văn Xuyên không hề do dự Cầm lấy súng, lên đạn Và chỉa thẳng vào Châu Sinh Thần Mày còn muốn gì nữa? Châu Sinh Thần lặng lẽ nhìn anh ta Châu Văn Xuyên cười Muốn anh phải chết Sau đó Mày sẽ tiếp quản cho họ Châu Sinh sao? Châu Sinh Thần vẫn chậm chậm nói Đoạn vẫy tay ra hiệu, tất cả mọi người đều không dám cử động. Thậm chí để Châu Văn Xuyên không làm khổ thời nghi, tất cả những yếu điểm trên cơ thể anh đều lộ ra hết, đối diện với mũi súng của Châu Văn Xuyên. Nhà họ Châu sinh này, chỉ có anh và cô ta là người ngoài. Giọng của Châu Văn Xuyên vẫn rất gần, có chút mỉa mai khiến người ta dùng mình kinh sợ. Tôi là anh ruột của tiểu nhân, là con trai duy nhất của mẹ. Anh chết, thì tôi sống. Lời nói điền cuồng mà rợi người. Tất cả bí mật không còn che giấu được nữa. Châu Sinh Thần là con ruột duy nhất của bố. Sau khi mẹ ruột anh qua đời, bà Châu đã nuôi dưỡng anh gần 30 năm. Để báo đáp ân tình của bố Châu Sinh Thần. Khi biết thần thế của Châu Văn Xuyên và Châu Văn Hạnh, Anh đã giữ im lặng. Thật đáng tiếc, lòng người khó đoán. Thứ anh nhận được vĩnh viễn là sự lạnh nhạt. Bỏ cô ra. Châu sinh thần. Châu Văn Xuyên ngắt lời anh. Không được tránh, nếu anh tránh, cô ta sẽ chết. Bước về phía tôi. Châu Văn Xuyên biết lúc này hắn có thể nổ súng. Nhưng hắn ta không tin, hắn ta sợ mình sẽ bắn trượt. Càng sợ châu sinh thần trong giây phút sinh tử này sẽ né được viên đạn của hắn ta. Hắn ta muốn châu sinh thần tiến lại gần hơn nữa. Tiến lại gần hơn có muốn né cũng không thể né được. Thế mới không xảy ra sai sót. Mày chú ý con dao của mày đấy. Châu sinh thần nói, cô ấy chết, mày nhất định cũng sẽ phải chết. Tao chết, mày may ra còn có cơ hội sống. Anh không hề do dự, chậm chậm bước lại phía tấm rèm đang khẽ lay động. Bất luận xảy ra chuyện gì cũng không được nổ súng. Anh nói với tất cả mọi người, tiến lại càng lúc càng gần. Chỉ còn khoảng cách 10 bước nữa thôi, khoảng cách này không thể tránh được nữa, một phát súng thôi có thể trúng vào chỗ hiểm. Dưới lầu bỗng nổ ra tiếng rèo hò Vợ kịch trên lầu càng lúc càng gây cấn Không ai chú ý đến việc vợ kịch thật sự trên tầng 3 Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy làn can thấp phía trước và bóng của cậu hai Thời nghi nghe thấy tiếng của châu sinh thần Liều mạng cố gắng hét lên Nước mắt cứ lã trã rơi Ít hầu vốn bị lưỡi sao ép không thể nói được Thời nghi Đừng nói gì cả Chờ sinh thần khẽ nói, cố gắng an ủi cô. Mắt nhòe đi, nghe cũng không rõ nữa. Cô gần như nghẹt thở, những chuỗi hình ảnh cứ chạy qua trong tâm trí, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô không biết anh đã đến gần hay chưa, đã tránh được họng súng của Châu Văn Xuyên hay chưa. Thời nghi hoàn toàn tuyệt vọng, nỗi buồn ấy cứ trả ra mãi trong lòng cô. Tiếng bóp cỏ súng vang lên. Cô vô cùng sợ hãi, nắm chặt tay Châu Văn Xuyên, sổ cả người anh ta về phía làn can. Cô muốn anh được sống, dù cho bản thân có phải chết. Hai tiếng súng văng lên liền tiếp. Quá bất ngờ, Châu Văn Xuyên bị mất đà, cùng thời nghi rơi từ trên làn can xuống. Không ai biết lúc đó trên tầng 3 thật sự xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng súng. Nhìn thấy cậu hai và Thời Nghi rơi từ trên lầu cao xuống, làm bộ bàn ghế vỡ tan. Trong nháy mắt, tất cả đều im lặng. May mắn thầy chú Lâm vẫn đang đứng dưới lầu, ngay lập tức chạy tới nhìn thấy Thời Nghi và Châu Văn Xuyên. Chú Lâm Châu sinh nhân từ phía đông nam của tầng 1 bước vội đến, một cậu bé mười mấy tuổi mà vẻ mặt còn bình tĩnh hơn mọi người rất nhiều. Chú lên lầu đi, chữ giấy này cứ để cho cháu Cậu cũng không nói trên lầu sẽ ra chuyện gì Súng của anh cả là súng giảm thanh Cậu không biết có phải Châu Văn Xuyên đã bóc cỏ hay không Nhưng cậu nghe thấy hai tiếng súng rất rõ ràng Ngoại trừ khẩu súng của cậu ta Cậu hướng ánh nhìn về phía đỗ phòng Khẩu súng của anh ta vẫn đang nằm trong tay Không ngờ trong thời điểm quan trọng ấy Lại có người khác ra tay Cả nhà họ châu sinh náo loạn, cùng lúc đưa châu sinh thần hay thời nghi đi cấp cứu và chính thức xác nhận cái chết của châu Văn Xuyên. Mọi biến cố đều xảy ra quá bất ngờ, cả tòa biệt thự sáng đèn thâu đêm, không phải là vì mừng thọ mà là vì một chuỗi như sự việc ngoài ý muốn. Tất cả mọi người, bao gồm bà châu, chú châu sinh hành, thậm chí là cả châu sinh nhân đều không được phép tới gần người đang cấp cứu. Người chú mãi đến sau nửa đêm mới xuất hiện Vội vã cho người lo liệu Hậu sự cho Châu Văn Xuyên Cho thần tín bên mình Đưa bà Châu xuống biệt thự dưới núi Bà Châu giờ đây như người mất hồn Nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi Châu Văn Xuyên bị trúng hai phát đạn Bất luận là phát súng của Châu sinh nhân Có bắn trúng vào chỗ hiểm hay không Thì cũng không thay đổi được sự thật Là cậu đã nổ súng Trong xe Châu sinh nhân ngồi phía trước Châu sinh hành Đóng kính cách âm Khẽ thở dài Uyển Tôi không biết nên khuyên em thế nào Bà Châu hai mắt còn đỏ hoe Ngước lên nhìn ông ta Con trai tôi Hai đứa con trai tôi Nếu anh không khăng khăng giúp Văn Xuyên Nó sẽ không liều mạng như thế 10 năm nữa Châu sinh thần sẽ trao lại quyền lực nhà họ Châu sinh cho tiểu nhân như thế sẽ là kết cục đẹp nhất Văn Xuyên cũng là con anh bà Châu nghẹn ngào không nói nên lời nó cũng là con của anh mà Châu sinh hành khẽ nhắm mắt không dám nhìn bà Châu nữa có lẽ tất cả mọi người đều biết thân thế của Văn Hạnh, Văn Xuyên rồi tôi cũng không thể không thừa nhận được Em ở nhà họ trâu sinh bao nhiêu năm như thế, lẽ nào lại không hiểu. Anh cả cho dù không cam lòng đến thế nào, cũng muốn lấy em về nhà cho đứa con đầu tiên của anh ấy. Đứa con mà anh ấy yêu nhất. Một người mẹ danh chính ngồn thuận. Bởi thế chỉ có em là phù hợp. Năm đó, Uyển Nương mang theo lời đồn, chưa có chồng mà đã có con, được gà vào nhà họ trâu sinh. Chỉ để cho cậu cả vừa bị sinh thiếu tháng, Vừa bị mất mẹ Châu sinh thần Có được một người mẹ danh chính ngôn thuận Mà châu sinh hành và uyển nương quen nhau từ nhỏ Nhưng rồi phải chia tay nhau Vì nhà họ châu sinh Sau này sớm chiều bên nhau Không kìm lòng được Mà bà đã mang thai cặp song sinh kia Nhân quả tuần hoàn Không có những nhân ngày hôm đó Làm sao có quà của ngày hôm nay Nếu không phải vì muốn thành lý sạch sẽ những chuyện đen tối trong nhà, Châu Sinh Hành đã không đích thần ra lệnh cho người truy sát mẹ của Tiểu Nhân trên du thuyền 10 năm trước. Mẹ của Tiểu Nhân sao phải uống thuốc độc tự sát? 10 năm nữa đem cơ nghiệp nhà họ Châu Sinh giao cho Tiểu Nhân. Âu cũng là để bù đắp. Cuộc đời này ai mà không mắc sai lầm. Nhưng có mấy người trả được hết những món nợ ân tình mà mình đã vay. Đến đêm thì Châu Sinh Thần tỉnh lại Anh không bị trúng đạn vào chỗ hiểm Chỉ là cánh tay Nói cách khác vốn đã vào chỗ hiểm Nhưng viên đạn bị thời nghi ngăn cản Nên trượt đi Bên cạnh đang có người kiểm tra cho anh Châu Sinh Thần muốn ngồi dậy Tất cả các bác sĩ đều rất hoảng hốt Nhưng lại không dám cản anh Chú Lâm bước vào Châu Sinh Thần dùng cánh tay còn lành lặn Chống người dậy Thời Nghi đang ở đâu? Chú Lâm chỉ trầm ngâm không nói gì. Thời Nghi đang ở đâu? Anh chụp lấy cánh tay chú Lâm. Trong một thoáng, vết thường nứt toát ra, máu thấm từ trong lớp vải băng tràn ra ngoài. Cô Thời Nghi giờ vẫn chưa tỉnh lại. Tay vẫn nắm chặt chú Lâm, anh nhắm mắt, rồi tung chăn đắp trên người ra súng giường, có vị bác sĩ muốn ngăn anh liền bị chú Lâm đưa tay cản lại. Chú Lâm đẩy cửa, dìu cho sinh thần đi về phía phòng của thời nghi. Vì đề phòng lại có chuyện xảy ra, nên tất cả nhân viên y tá đều được cử tới đây. Phòng của cô giờ đã trở thành phòng bệnh. Anh bước tới cửa, bỗng dừng bước. Cơn đau ở cánh tay chẳng thể xanh với những sợ hãi đau khổ trong anh lúc này. Hết lần này đến lần khác, anh không bảo vệ được cô. Anh chống tay lên cửa, dần dần co chặt thành nắm đấm, nước mắt tràn mi. Chú Lâm và người ở hành lang đều không dám lên tiếng, chỉ nhìn anh gục đầu và cánh tay. Rất lâu sau vẫn cứ đứng như vậy, dựa vào cửa mà không dám vào. Bỗng nhiên trong phòng có tiếng nói. Ngón tay của ấy có phải đang cử động không? Châu sinh thần với vã đầy cửa vào Tất cả các bác sĩ trong phòng đều dừng lại Quay đầu nhìn về phía anh Còn anh Chỉ nhìn người đang nằm trên giường Máy điện tâm đồ vẫn đang chạy Rất ổn định Chậm chậm làm tan đi những lo lắng cuồn cuộn Chảy trong huyết quản của anh Châu sinh thần nhớ kỹ từng lời cô nói Mỗi một câu như khắc vào trong tim anh Giờ đây người ấy đang ngủ Và dường như chỉ một lát nữa thôi Cô ấy sẽ tỉnh dậy và nói chuyện với anh. Cô đối với anh, vĩnh viễn cẩn thận, chỉ sợ có thể mất đi bất cứ lúc nào. Đợi tôi với, tôi mới nói chuyện với anh. Em thật sự rất hiếu kỳ, phòng nghiên cứu trông như thế nào? Nếu tiện có thể đưa em đi tham quan được không? Anh có tin vào kiếp trước không? Em có lẽ có thể nhìn thấy kiếp trước của anh. Dáng vẻ ngày hôm nay của anh, cảm thấy thật xứng với tên anh. Châu Sinh thần. Có thể khiến cho người ta cảm thấy chính là cái dáng vẻ này. Có cảm tình là có thể đính hôn sao? Mẹ anh, thích con gái ăn mặc thế nào? Lên nhà em ngồi một chút nhé. Em muốn làm cho anh một ít thuốc giải cảm. Tại sao anh lại làm khoa học? Thật sự vì không biết làm gì mới chọn đại hay sao? Lối viết của liễu công quyền quá nghiêm túc. Có hợp với thiệp mời đính hôn không? Vậy đeo nhẫn xong có cần hôn vợ trước cưới không? Chỉ cần anh để em ở bên anh. Em sẽ tin anh vô điều kiện. Em mệt rồi. Anh nắm tay em đi tiếp được không? Châu sinh thần... Anh và vợ ngủ cùng trên một chiếc giường. Có làm khó anh không? Em xin lỗi. Em thật sự chưa bao giờ gặp một cuộc đấu súng cả. Vì thế em sẽ không hợp với anh, đúng không? Ngoài việc sợ em xảy ra chuyện, còn một nguyên nhân khác là vì nhớ em. Nếu em chết trước, sẽ quấy giấy anh một thời gian. Kiếp sau...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 Em sẽ là chỗ dựa cho anh. Có ánh nắng xuyên qua cửa sổ, tràn vào phòng. Ánh nắng rơi trên người thời nghi. Dường như không hề có chút đau đớn nào, cô chỉ đang nhắm mắt, hệt như dáng vẻ của cô nằm cạnh anh mỗi khi anh tỉnh dậy lúc tờ mờ sáng. Không bằng đến những phiền muộn bên ngoài, đến cả lúc ngủ đều yên bình như vậy. Cô cứ nằm yên lặng như vậy mãi, Thập nhất Người lát nữa bước lên đài cao kia Chính là sư phụ sau này của em đó Khi tam ca bế lên Nàng bị bọc kín Chỉ có hai mắt nhìn được ra ngoài Khẽ khẽ cựa mình Có chút xao động Đôi mắt sáng lấp lánh đó Chỉ nhìn chăm chăm ra phía ngoài thành Từ đây chỉ có thể nhìn thấy Chân trời đã hừng sáng Dần dần chiếm chỗ của màn đêm Hòa thành một màu xanh nhạt Trên đài cao không một bóng người Chỉ có những lá cờ lớn tung bay trong gió. Nàng cảm thấy tay mình lạnh, nhưng vẫn tiếp tục bám vào tường thành. Nếu không, Tam ca sẽ không bế nàng nữa. Nếu không phải tiếng tăm của vị sư phụ này quá lớn, chắc chắn nàng sẽ không cùng Tam ca chỉ mang theo bốn tùy tùng trốn ra ngoài, chỉ để nhìn thấy vị tiểu nam thần vương mà ba tháng nữa sẽ gặp mặt này. Châu sinh thần, nghe thật nhò nhã cao quý. Thật giống một người đọc rất nhiều thi thư Người nên là một vị vương gia Ở trong thư phòng Mì thành mực tú Giáng vẻ cao lớn Nhưng lại không phải Đại quân 10 vạn người phía ngoài thành Một thân phòng trần Lặng lẽ đứng đó Nhìn xa nơi đầy hệt như một vùng đất tĩnh lặng Từ xa có mấy con tuấn mã đi đến Nàm nhân cưỡi ngựa đi đầu Không nhiều rõ diện mạo Chỉ nhìn thấy một thân y phục trắng khiến cho người ta chói mắt. Đến rồi đến rồi thấp nhất. Tam ca kêu lên. Tiểu nha đầu, đừng lộn xộn nữa. Người trên ngựa đến trước đài cao, đột ngột thắng cương, đoạn cuối ngựa. Đoạn xuống ngựa, bước từng bước lên đài không một bóng người. Hưng Đông xé rách màn đêm, ba quân đều xuất hiện chỉnh tề. Những cột khói báo nguy ở biên cảnh cuồn cuộn bay lên, cắt vàng cuốn lên tới trời. Ngài đứng trên đài cao, vung tay lên, 70 vạn quân rào rào quỳ trước mặt, đồng loạt hô to. Tiếng hô vang dền như xé tan bụi cát, xuyên qua sương mù, vọng vào tai nàng. Có người lấy tay bịt tai nàng. Đây chính là Châu Sinh thần, là Tiểu Nam thần vương đứng trên vạn người. Nắm trong tay hơn 70 vạn đại quân Là mắt liếc hồn siêu Hay là tâm thần mê mẩn Một nữ nhân 16-7 tuổi như nàng Hoàn toàn không hiểu những thứ này Chỉ bị những thứ nhìn thấy trước mắt Làm cho kinh sợ Hai tay bám chặt vào tường thành Tìm đập như trống trận Trời sáng rất nhanh Tiểu công tử thanh hà thôi thị Tất nhiên biết nơi này Không thể thường xuyên lui tới thấy trời đã sáng, vội đập khẽ vào bàn tay nhỏ bé quỳnh Thập Nhất, leo xuống khỏi tường thành theo một hướng khác. Thập Nhất nhỏ người, bước chân cũng nhỏ, lại vì không muốn rời đi nên càng bước chậm hơn. Trời ơi, tiểu tổ tông của huynh. Tam ca than bế nàng lên. Ta mới chỉ 12 tuổi, muội cũng gần 7 tuổi rồi, sao con muốn ta bế muội thế này chứ? Nàng ôm cổ, cọ nhẹ vào mặt Tam Ca, cười khẻ khẽ. Tam Ca thường muội muội này nhất, nhìn thấy nàng như vậy lại mềm lòng, cũng không ca thán nữa, bế nàng bước tiếp. Thành Hà thôi thì chỉ có thập nhất là nữ tử lại sớm được đính ước với thái tử, trở thành thái tử phi, quả thực là hòn ngọc quý. So với Tam Ca, vốn là con do thiếp thất sinh ra, đương nhiên được coi trọng hơn rất nhiều. Nếu phụ thần phát hiện họ trốn mất Chắc chắn sẽ bị xử theo gia pháp Tàm ca bước đi thật nhanh Thập nhất sợ ca ca mình bị lạnh Lấy tay ôm chặt lấy ca ca Hai người trong vòng vây của bốn hộ vệ Xuống khỏi tường thành không gặp trở ngại gì Nhưng chưa bước ra được hai bước đã bị chặn lại Thập nhất sợ hãi trước mắt nhìn ca ca Không phải sợ Có tam ca ở đây Tam ca vỗ vỗ vào lưng nàng. Có mười mấy con ngựa đang đến gần, là chiến mã vừa từ xa trường trở về, có vẻ như đã rất mệt. Thập Nhất bám chặt vào vạt áo của Tam ca, ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trên ngựa. Hai người thắt tụng phía sau, tay cầm dây cương, lưng hướng về phía mặt trời, chăm chú nhìn hai đứa trẻ chỉ cao bằng một nửa họ. Đôi mắt đèn thẫm lướt qua bốn hộ vệ, lặng lẽ nhìn vào mắt nàng. Thập nhất cũng nhìn lại người đàn ông đó, bốn bề im lặng. Im lặng tới nỗi, dường như chỉ còn tiếng tim đập của nàng. Rượu say lại ngạ trên gành đá, mặc sức ta hát tràn. Một bình rượu, một con ngựa, trên thế gian này được như vương có mấy người. Nếu không phải có em, ngại chắc chắn sẽ là bậc quân vương đứng trên đài cao kia. Đời người như mộng. Vui được là bao Nếu biết trước nhân quả Ngài chắc chắn sẽ hối hận Vì đã thù nhận em làm đệ tử Hết chương 17 Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất Bạn đang nghe chuyện audio Cốt cách mỹ nhân Tác giả mặc Bảo Phi Bảo Chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.ro Người đọc VV chương 18 đoạn kết Đời người như mộng vui được là bao Mưa rơi tí tách bên ngoài khiến cho Tây An lung linh sườn khói hệt như Giang Nam Rõ ràng đang ở đất Tam tần, vậy mà lại không nhìn thấy thành cổ trường An Cửa hàng bánh bao nước nhà họ mễ cực kỳ nhỏ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 Nhưng lại cực kỳ không ăn nhập với môi trường xung quanh Thỉnh thoảng vẫn có người đi ngang chỗ anh ngồi Thậm chí còn có người bưng bát Chờ đến lượt mình Việc làm ăn ở đây thực tốt Tốt một cách kỳ lạ Chủ tiệm bưng tới một bát bánh bao nước Người đàn ông đó nhận lấy Cầm đôi đũa dùng một lần lên Tách ra Rồi xoa xoa hai chiếc đũa với nhau Cho rơi hết những mặt ngũ xuống Anh cúi đầu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 Dường như cảm thấy anh đang ở bên Ngón tay cũng khẻ khẽ cử động Thời nghi Anh nắm tay cô Cô gọi khẽ Cô nghe thấy tiếng anh Rất muốn mở mắt ra Nhưng mí mắt dường như quá nặng Trong một chốc không thể mở nổi Đừng vội Chậm chậm thôi Thời nghi từ trong bóng đêm dài ràng dặc Cuối cùng cũng nhìn thấy một tia sáng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 Cốt cách bên trong Giọng của anh trầm trèo như nước Nhắc lại lời cô đã viết Ở bìa trong cuốn sách Thời nghi Gọi tên anh đi Mắt cô nhòe đi Không còn nhìn rõ anh nữa Nhưng lại bị giọng nói của anh mề hoặc Mở miệng gọi tên anh Châu sinh thần Anh đáp lại khẽ khẻ nói Anh nghĩ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 dì chỉ thời nghi là anh mong cầu. Hết chương 18, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất.